Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chàng nhất định phải bắt cho kịp để hỏi Cho ra nhé ông ta là ai Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa Khoảng cách hai người vẫn thực là xa Không bảo lâu ông ta bước vào một con hẻm nhỏ Tấn biết chắc là khi ông ta lọt với con hẻm nhỏ này rồi Thì rất dễ dàng lần quất Nên chàng không dám chậm trị Tấn chạy thật mau tới con hẻm đó Và khi đi một lúc Tấn khám phá ra đây là con hẻm cuột không có lối thoát. Chàng nhìn thấy ông già vô một căn nhà ở cuối hẻm. Sau khi ông vô nhà Tấn chạy tới trước cửa, chàng định tông cửa vô, nhưng không hiểu sao chàng lại ngần ngự và ra đầu ngõ hẻm đứng thực lâu. Chàng nghĩ là mình có thể điều tra thân phận ông ta đâu phải là chuyện khó nữa. Vì đã biết chỗ hà của ông ấy rồi. Đồng thời Tấn nghĩ mình phải cho mẹ hay cái chuyện này mới được. Bởi vậy tối hôm đó Tấn về nhà thuật lại với mẹ những gì đã xảy ra. Mẹ Tấn nghe con nói như vậy giật kinh ngạc nhưng bà ta không tin. Bà bảo chàng. Tấn à? Người giống người là chuyện thường thôi. Chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu. Không lý còn gặp ma rồi. Mẹ Tấn tuy nói vậy nhưng giọng bà có vẻ run dày Tấn nói. Mẹ, đúng là cha đã chết từ lâu. Nếu hồn ma của ba xuất hiện tại sao lại chờ tới bây giờ mới về? Mẹ Tấn lo lắng nói Hay là ba con ở dưới suối vàng có gì bất an? Tấn chưa đợi mẹ nói dưng ta ngắt lời Không đâu mẹ, mẹ đừng tin cái chuyện dị đoan Làm gì có hồn ma cơ chứ Lúc ấy trời còn sáng mà Nghe con nói như vậy khiến bà đâm phần phần Nó nhỏ nhỏ một mình Ban ngày ban mặt thế này... Tân nói Mẹ, con nghĩ như vậy chả đã chê từ lâu Có thể nói được là thân sáng đã thành cho bụi Ông già mà con gặp chắc chắn không thể nào là ba được Nhưng mà cái giang điệu thật là giọng bà Phải nói là giống như hai giọt nước vậy Mẹ Tân nói Trên đời này làm gì có ai giống nhau như hai giọt nước được còn nói tầm bậy rồi Thân nói quả quyết Thật đó mẹ giống hệt như nhau Mẹ thân nói Trừ khi mẹ đích thân gặp được Còn không bao giờ mẹ tin cái chuyện đó đâu Vậy nhất định mẹ phải đi coi thế nào Vì chỉ có mẹ mới có thể biết được Thực hay giả mà thôi Còn chắc chắn là thế nào mẹ cũng nhìn ra được ngay Mẹ thân có vẻ bực mình Sao con cứ lại nhảy mã chuyện đó vậy Có lẽ con làm mẹ phát điên lên mất Y của con là muốn mẹ đi xem tận mắt thôi. Mẹ tấn hình như không hiểu chẳng muốn làm gì. Nên hỏi. Làm thế nào? Mình tới nhà ông ta. còn biết ông ấy ở đâu rồi. Cũng có thể sáng sớm mình tới trước cửa đè dình thì thế nào ông ta cũng phải ra khỏi nhà. Thật mình phải đi sao? Tấn nói. Tất nhiên là mình phải đi rồi. Ngày mai con quyết định không tới trường. Ngày hôm sau. Trời vừa tòa mở sáng, Thần đã mẹ đi tới một con hẻm nhỏ. Những người trong hẻm này có lẽ cũng là dân lao động. Hình như họ toàn là những người đi làm công thì phải. Bởi vậy buổi sáng sớm mà mọi người đã lục đục đi làm. Những người bán hàng rong bán cài, bán đậu hũ cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị quang gánh ra chợ. Thần dẫn mẹ tới cuối đường hẻm và chỉ căn nhà hôm trước nói. Căn nhà này đâu mẹ bình tới sớm như vậy, chắc chắn ông ta chưa ra khỏi cửa đâu. Mẹ tên đây như vậy mình phải tìm một chỗ nào kín đáo núp xem, chứ nếu người đó không phải là cha con thì kỳ cục lắm." Quần thầy mẹ nói rất phải, nên chịu liền chàng nói, "Dạ, con cũng nghĩ như vậy." Tấn nhìn quanh thấy gần đó có một cây cổ thụ chảng bèn dẫn mẹ tới núp sau thân cây. Hai mẹ con đợi tới chưa Các nhà đó vẫn không thấy có ai ra mở cửa Hai mẹ con thật đã đợi hơn nửa ngày Mẹ chàng có vẻ chàng nản nói Tấn à Có khi nào ông ta đi khỏi nhà rồi chăng Tấn lạc đọc nói Làm sao có thể như vậy được Mình đã tới rất sớm rồi mà Mẹ Tấn lại nói Hay là Mình đi hỏi nhà bên cạnh Có thể người ta cũng biết vậy Tấn vần vần nói Con nhìn sợ ông già biết tụi mình dình dập nên cố ý không ra mà thôi. Con đừng lo chuyện đó. À, ta cứ đi hỏi cho ra nhẽ là được rồi. Tần nhào nhàng nhìn chung quanh, chàng cho thấy một bà lão đang phơi quản áo ở nhà bên cạnh. trong Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net